3. 5 thành phần kỳ diệu Mọi hệ thống thiết bị trên Internet thành công để bắt nguồn từ 5 thành phần Thị trường, trào hàng, lưu lượng truy cập, hậu kỳ và nhân bản Thành phần 1. Thị trường của bạn Mọi công việc kinh doanh đều nhằm đáp ứng một thị trường mục tiêu Thị trường của bạn được hình thành từ cơ sở khách hàng tiềm năng Vì vậy, bạn cần xác định đúng thị trường của mình trước khi bắt đầu một công việc kinh doanh Chính xác điều bạn đang tìm kiếm là gì, bạn cần chọn một thị trường thoải mái những tiêu chí sau Theo các tìm kiếm một giải pháp sẵn sàng sử dụng một khoản thu nhập khó sẵn để mua giải pháp, dễ dàng tiếp cận. Tôi xin được nhấn mạnh điểm này, nếu ngay từ đầu bạn không hướng tới một thị trường tốt, thì dù bạn có làm mọi điều đúng đắn nhưng công việc công doanh của bạn vẫn bị thất bại. Một cách khác để xác định được thị trường là đặt câu hỏi, mình muốn đi vào thị trường ngách nào? Bạn muốn hướng đến người chơi girl, người mua nhà, nhạc sĩ hay người quan tâm đến sức khỏe? Ngày nay, hầu hết mọi người đều cho rằng các thuật ngữ thị trường và thị trường ngách có thể thay thế được cho nhau bạn sẽ nghe thấy những chủ doanh nghiệp khác nói về việc thâm nhập các thị trường sức khỏe hoặc thị trường tài chính. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng giữa hai khái niệm này mà bạn cần lưu ý. Mọi thị trường đều đại diện cho một thị trường ngách, nhưng không phải mọi thị trường ngách đều đại diện cho một thị trường đang tồn tại và có thể mang lại lợi nhuận. Mặt khác, nếu chỉ nói bạn hướng tới một thị trường những người chơi golf, những người quan tâm đến sức khỏe hay thị trường phần mềm máy tính, thì vẫn chưa đủ bởi nó bao hàm một nghĩa quá rộng. Không có một thị trường toàn cầu cho những người chơi girl hay những người quan tâm đến sức khỏe. Tương tự, bạn không thể tạo ra một thị trường nơi chúng không tồn tại. Các thị trường vắng lặng luôn là kết quả của việc hướng đến mục tiêu không phù hợp, quá rộng hoặc quá hẹp. Bạn cũng sẽ mạo hiểm khi thâm nhập vào một thị trường không tồn tại nếu như bạn đưa ra những giải pháp trước khi tiến hành nghiên cứu. Chẳng hạn, bạn là một nhạc sĩ và đã biết đến một số mẹo để tăng các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng của mình. Đến một ngày bạn tự cho rằng mình có thể viết một cuốn sách điện tử về việc làm tăng chỉ số tín dụng cho các nhạc sĩ. Bạn có thể nghĩ mình sẽ viết ra một ý tưởng sản phẩm chắc chắn sẽ thành công. sẽ cho cùng, nhiều nhạc sĩ có nguồn thu cố định và điều này ảnh hưởng đến khả năng xin cấp tín dụng của họ. Cũng có thể một người bạn nhạc sĩ thích học về tài chính nếu có một người nào đó có cùng tư tưởng sáng tạo cung cấp thông tin. Vấn đề của lý lẽ này chính là ở chỗ bạn không biết thị trường này có thực sự tồn tại hay không. Nó là một ví dụ điển hình của việc đặt xe ngựa trước một con ngựa và bộ thị trường phải sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu thích hợp lại là công việc ngược chiều. Trước hết, bạn phải hướng đến một thị trường, xác định nhu cầu của thị trường rồi tạo ra hoặc xác định một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường đó. Xác định sản phẩm không quan trọng bằng việc xác định thị trường. Trước hết, hãy tập trung vào thị trường của bạn và sản phẩm sẽ đi theo thị trường đó. Chẳng có gì sai nếu động não để nghĩ ra ý tưởng Tuy nhiên, được lựa chọn thị trường nên dựa vào nghiên cứu thực tế và hàng dữ liệu chắc chắn. Thành phần 2. Lời chào hàng của bạn Nhiều chủ doanh nghiệp tin rằng sản phẩm đồng nhất với lời chào hàng. Bên ngoài, điều này có vẻ đúng, nhưng nếu bạn muốn tạo ra thu nhập đáng kể từ công việc kinh doanh của mình thì không thể suy nghĩ đơn giản và thiếu nhìn xa trong rộng như vậy. Bạn sẽ tiến xa hơn nếu nhớ rằng mọi người không mua sản phẩm mà mua giải pháp. Hãy thay đổi việc chỉ tập trung vào các chi tiết và đặc điểm của sản phẩm. Thay vào đó, hãy xem sản phẩm này có thể giải quyết được những vấn đề gì. Giải pháp mà sản phẩm mang lại chính là lời chào hàng của bạn. Dù bạn bán những thông tin có thể tải về hay sản phẩm vật chất thì điều này vẫn đúng. Hãy nghĩ về điều này, thậm chí một đôi giày trượt ba tanh cũng có thể là một giải pháp. Một đôi giày trượt ba tanh tốt có thể giải quyết được sự buồn tráng của một đứa trẻ cũng như sự thất vọng của bố mẹ về đứa trẻ đó. Một lời chào hàng tốt bao gồm nhiều giải pháp, chứ không chỉ có một giải pháp chính. Nó bao gồm cả những lợi ích không dễ nhận thấy và tập trung giới thiệu những giải pháp đến khách hàng như là một giải pháp đúng đắn với thời gian và giá cả thích hợp. Chẳng hạn, nếu bạn muốn bán một bộ video huấn luyện chó, lời cho hàng của bạn dựa trên những nội dung, thông tin trong video. Tại sao vậy? Trước hết, hãy nhớ rằng khách hàng của bạn biết điều họ muốn, cô em muốn huấn luyện chó của mình, nơi cho hàng của bạn cần phải mạnh mẽ, cần nói lên tất cả những tiêu chí mà cô ấy suy nghĩ chứ không nói ra. Điều đó có nghĩa là lấy mạnh vào những thứ giống như những lợi ích dưới đây. Cô ấy sẽ học được cách huấn luyện chó học bằng cách xem những ví dụ trực tiếp qua video dễ dàng hơn nhiều. Cô ấy có thể tua nhanh, chậm, tạm dừng đoạn video. Vì vậy, có thể lĩnh hội thông tin theo khả năng của mình và bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể xem lại. Hình thức học này giúp cô ấy huấn luyện chú chó của mình có cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cô ấy sẽ đạt được những điều mình mong muốn, cải thiện mối quan hệ giữa chủ và thú cưng nhanh hơn. Cô ấy có thể đặt hàng và tải các đoạn video xuống ngay lập tức. Hoặc cô ấy có thể trả thêm một khoản chi phí nhỏ để họ gửi băng video đến tận nhà. Cô ấy được bảo đảm thông qua việc hoàn lại tiền. Đây là mức giá thấp nhất cô ấy có thể tìm được với thông tin giá trị như vậy. Và cô ấy sẽ tiết kiệm được gấp hàng trăm lần so với thêm một huấn luyện viên dạy chó ở địa phương hoặc tham gia các lớp học. Thêm vào đó, cô ấy còn được bạn tư vấn trực tiếp miễn phí. Cô ấy nên mua băng video càng sớm càng tốt, vì càng đến lâu, chú chó sẽ càng hư và khó dạy bảo hơn Hãy nghiên cứu những lợi ích trên đây thật cẩn thận Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì nói những lợi ích này trong lời trao hàng Bạn chỉ đơn giản quảng cáo Các đoạn video huấn luyện chú chó chỉ giá 29,95$ Có sự khác biệt rất lớn đúng không? Giới hạn lời trao hàng của bạn bằng cách nói với mọi người rằng Sản phẩm của bạn là gì và nó đáng giá bao nhiêu Chắc chắn không hiệu quả bằng việc nói cho họ những lợi ích rõ ràng Và những lợi ích không dễ nhận thấy của sản phẩm Khi họ có giải pháp của bạn, họ sẽ cảm thấy thoải mái như thế nào? Giải pháp của bạn dễ thực hiện như thế nào? Giải pháp của bạn dễ dàng và rẻ như thế nào so với việc khách hàng tự giải quyết vấn đề của mình? Giải pháp của bạn an toàn, đáng tin cậy và mang đến sự hài lòng như thế nào? Mua giải pháp của bạn, cô ấy có thể giải quyết được nhiều vấn đề khác như tránh việc tình hình trở nên xấu hơn hoặc nảy sinh những rắc rối mới. Tôi hy vọng điều này giúp bạn hiểu rõ lời trường hàng bạn đưa ra thị trường, có thể nên thiết thực và gồm nhiều điều phức tạp như thế. Dù hướng vào thị trường nào, bạn cũng phải coi sản phẩm như một giải pháp Và bạn phải bán nó như một giải pháp. Anh phần 3. Lưu lượng truy cập. Hướng lưu lượng truy cập đến trong ghép của bạn giống như là dụ khách hàng tiềm năng vào một cửa hàng. Nếu không có ai mua hàng trong cửa hàng của bạn, bạn sẽ phải đóng cửa. Nếu không ai vào trong ghép của bạn, bạn cũng sẽ phải thất bại. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về hình ảnh ẩn dụ này. Bất cứ ai thấy vào trong ghép của bạn đều đã có một dự định. Một phần trong số người truy cập biết rõ họ muốn gì và họ sẽ mua sản phẩm ngay lập tức. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ sẽ cần thêm thời gian và sự tin tưởng để quyết định mua hàng. Họ cần xem một số sản phẩm tương tự để quyết định. Số người truy cập còn lại sẽ rơi khỏi trang web ngay khi họ nhận ra họ đã vào nhầm chỗ. Hiện giờ, mặc dù bạn không thể kiểm soát được dự định của người truy cập, nhưng bạn có thể kiểm soát phần trăm số người truy cập sẽ trở thành khách hàng của bạn. Nói cách khác, bạn có thể nâng cao doanh số bán hàng bằng cách tạo ra những lưu lượng truy cập mục tiêu để giảm thiểu số lượng người truy cập website của bạn mà không mua gì, đồng thời thúc đẩy số lượng khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Trước khi tham gia kinh doanh trên Internet, bạn nên biết rằng phần lớn lưu lượng truy cập của bạn, dù bạn hướng lưu lượng truy cập đến cho kép như thế nào, thì vẫn sẽ bao gồm những khách hàng tiềm năng, khách hàng triển vọng. Bạn có thể ăn mừng những khách hàng lần đầu truy cập đã mua sản phẩm của bạn, nhưng hãy nhớ rằng việc này hiếm khi xảy hi Phần lớn thu nhập của bạn sẽ đến từ những khách hàng mục tiêu mà bạn đã tập hợp vào danh sách gửi email option in và chuyển thành khách hàng thường xuyên của bạn. Vậy, lưu lượng khách hàng mục tiêu là gì? Một người truy cập được xem là một khách hàng mục tiêu khi khách hàng đó xác định được là một thành viên trong thị trường mục tiêu của bạn. Để tạo ra lưu lượng khách hàng mục tiêu trực tiếp từ thị trường vào trong ghép của bạn, bạn phải xác định được những nguồn lưu lượng truy cập cụ thể từ thị trường. Lưu lượng khách hàng mục tiêu đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi lời chào hàng thành doanh số. Tại sao vậy? Bởi vì việc cho hàng với những người thích hợp cũng quan trọng như việc tạo ra lời chào hàng thích hợp đối với họ. Nếu bạn bán với tennis thì rõ ràng bạn không muốn những khách hàng tìm gậy bóng chày. Một ví dụ thế nhị, nếu bạn bán một cuốn sách điện tử dạy cách chơi đàn guitar điện thì bạn sẽ không muốn có quá nhiều người vào trong ghép để tìm kiếm những bài hát về đàn guitar thường. Thậm chí bạn cũng không thể hướng tất cả những người truy cập trong toàn bộ thị trường, cả thị trường tiềm năng và thị trường không tiềm năng. Nếu bạn quảng cáo những bài học điệm đàm guitar điện về những người chơi guitar thường thì bạn có thể bán được cho một vài người quan tâm nhưng con số đó chẳng là gì so với việc bạn chào bán những bài học guitar điện với những người chơi guitar điện. điều này nghe có lý không? Có những thị trường bên trong thị trường hoặc có những thị trường ngách bên trong thị trường ngách bạn cần xác định những phân khúc cụ thể trong thị trường sẽ quan tâm nhiều nhất đến lời chào hàng của bạn sau đó tạo ra lưu lượng truy cập bằng cách quảng cáo tới phân khúc thị trường đó. Việc nhận diện những nguồn lưu lượng truy cập cụ thể trong thị trường sẽ dễ dàng khi bạn tiến hành nghiên cứu thị trường. Khách hàng triển vọng sẽ đến với bạn thông qua những từ khóa họ sử dụng để tìm kiếm trên Internet và thông tin này cuối cùng sẽ dẫn bạn đến những nơi bí mật trong thị trường trực tuyến của bạn. Theo kế hoạch, tôi sẽ dạy bạn những thủ thuật cụ thể để tạo ra lưu lượng truy cập đến trong ghép của bạn. Nhưng trước hết, về lưu lượng khách hàng mục tiêu, bạn cần ghi nhớ những điểm sau đây. Đầu tiên, xác định mục tiêu là việc cần thiết để biến người truy cập thành khách c Thứ hai, lưu lượng khách hàng mục tiêu là lưu lượng đến từ thị trường mục tiêu của bạn. Và cuối cùng, nghiên cứu thị trường chính xác sẽ cho bạn biết khách hàng mục tiêu là ai và họ ở đâu. thành phần 4, hậu kỳ. Hậu kỳ là một khái niệm lạ. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi biết được trong cách tiếp thị từ chuyên môn này có nghĩa là gì? Hậu kỳ đề cập đến những nơi chào hàng, bạn tạo ra tiếp theo sau so giai đoạn bán hàng ban đầu. Các nhà tiếp thị còn dùng thật ngữ tiền kỳ, front-end và trung kỳ, mid-level. Khi tảo luận về những điểm khác nhau trong một kênh bán hàng, kế hoạch hoặc thành tích thực tế, biến những khách hàng triển vọng thành doanh số. Tiền kỳ đề cập đến lời chào hàng ban đầu hoặc sản phẩm ban đầu. Lời chào hàng ban đầu là điều bạn quảng cáo hoặc khuyến mại trên trang web để hướng tới thị trường của bạn. Lời chào hàng chính là thứ ban đầu thu hút mọi người vào trong web và gia nhập danh sách option in của bạn. Trung kỳ là cách khác để nói về việc thúc đẩy bán hàng điển hình, cố gắng thuyết phục khách hàng mua một sản phẩm đắt hơn một sản phẩm có liên quan đi kèm như một sự giảm giá. Lời chào hàng trung kỳ thường được đưa ra trước khi hoàn thành giai đoạn bán hàng tiền kỳ. Hiện giờ, mức độ bạn cần tập trung chỉ là tiền kỳ và hậu kỳ. Thực tế, bạn có thể nói hai loại chào hàng này là lời chào hàng duy nhất tạo ra trong bất cứ một kênh bán hàng nào bởi vì trung kỳ thực ra chỉ là việc nâng cấp lời chào hàng tiền kỳ. Giờ chúng ta đã làm rõ tất cả các thứ Hãy xem xét kỹ hơn giai đoạn hậu kỳ và lý do tại sao nó quan trọng đến vậy Khi mới bắt đầu, lời chờ hàng ban đầu sẽ dẫn đến những khách hàng vào trong ngép của bạn Tuy nhiên, doanh số bán hàng tiền kỳ sẽ không mang lại cho bạn thu nhập lớn Phần lớn thu nhập của bạn sẽ được tạo ra từ việc chào hàng hậu kỳ Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ Giả sử vào một thời điểm, bạn là nhà liên kết quảng cáo trong một cuốn sách điện tử trị giá 27$ đô la Đây là một cuốn sách hay và bạn cần có một lời chào hàng hấp dẫn Hơn nữa, giá thấp khiến việc bán hàng trở nên dễ dàng và việc bán hàng dễ dàng có nghĩa là phần lớn những khách hàng tiềm năng trong danh sách opt-in có thể chuyển thành khách hàng thực sự. Có hai điều cần làm rõ. Thứ nhất, bạn sẽ không thể trở nên giàu có với phần trăm hoa hồng của một cuốn sách trị giá 27 đô la. Thứ hai, khách hàng hiện tại có quá nhiều khả năng tiếp tục mua hàng của bạn nếu bạn giới thiệu cho họ một nơi cho hàng khác. Đó chính là vai trò của hậu kỳ. Nếu bạn muốn kiếm được thu nhập thực sự từ công việc kinh doanh trên Internet, bạn cần tiếp tục theo đuổi những khách hàng hiện tại. Khi một số người mua một sản phẩm thông qua bạn thì họ có khả năng sẽ mua các sản phẩm khác. Nếu bạn đưa ra cho họ một lựa chào hàng thích hợp, bạn cần phải làm cho lựa chào hàng hậu kỳ có ý nghĩa quan trọng hơn. Trong những lựa chào hàng tiếp theo, các sản phẩm hoặc dịch vụ đưa ra phải luôn có giá cao hơn sản phẩm ban đầu hoặc có hình thức khác sản phẩm ban đầu. Chẳng hạn, do một cuốn sách điện tử trị giá 27$, bạn có thể chào bán một phần mềm trị giá 47$ vừa lại thường gấp đôi số hoa hồng của cuốn sách kiêm. sau đó, bạn có thể tiếp tục với lời chào hàng cho một trong ghép thành viên hoặc một sản phẩm khác tương tự để tạo ra thu nhập đều đặn Hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đảm bảo doanh số 100% một tháng với bất kỳ một lời chào hàng nào. Chúng tôi sẽ nói mỗi tháng bạn thu nhập được 25% doanh số với lời chào hàng ban đầu, 25% cho lời chọn hàng thứ hai và 50% cho lựa chọn hàng tiếp theo. Nếu vậy, cơ cấu hoa hồng của bạn sẽ như sau. Sản phẩm ban đầu, 15 năm đô la trên sản phẩm, hậu kỳ 1, 30 đô la trên sản phẩm, hậu kỳ 2, 9,95 đô la trên sản phẩm, lặp lại. Vậy tổng thu nhập hàng tháng của bạn sẽ là 1.622,5 đô la, trong đó hơn 400 đô la là nguồn thu nhập thụ động, lặp lại. Bây giờ, nếu trong công việc kinh doanh trên internet bạn không có một loạt về chào hàng hậu kỳ thì hàng tháng bạn sẽ chỉ có doanh số từ việc bán sản phẩm ban đầu, tức là 15 đô la cho mỗi sản phẩm. Điều này sẽ không thể giúp bạn tiến xa Tôi hy vọng, giờ bạn đã hiểu tại sao không chỉ dựa vào việc bán hàng tiên kỳ hay bán hàng một lần. Một mô hình kinh doanh thành công đòi bạn phải tối ưu hóa lợi nhuận của mọi khách hàng trong thời gian họ mua sản phẩm bằng cách xây dựng một loạt các chương trình hậu kỳ bền vững trong kênh bán hàng của bạn. Nếu không, bạn sẽ bỏ phí lợi nhuận tiềm năng. Thành phần 5, nhân bản. Hệ thống của nhiều người kết thúc ở thành phần 4, nhưng trường hợp này không phải như vậy. Bước cuối cùng luôn luôn là nhân bản mô hình, hệ thống kinh doanh của bạn và một thị trường khác hoặc các dòng sản phẩm theo chiều ngang trong cùng một thị trường. Ngay khi mô hình kinh doanh hiện tại của bạn thành công, tự động mang lại thu nhập thì bạn có thể tìm kiếm những cơ hội mới và lặp lại những bước tương tự dưới đây. Tìm kiếm một thị trường, tạo ra một lời chào hàng, hướng lưu lượng truy cập vào lời chào hàng, đưa ra những lời chào hàng hậu kỳ. Nhân bản là một trong những thành phần chính tôi sử dụng để mang lại sự giàu có. Nhân bản cho phép bạn gia tăng tổng lợi nhuận bằng cách tạo ra nhiều dòng thu nhập. Việc có nhiều dòng thu nhập rất cần thiết bởi nhiều lý do. Thứ nhất, sẽ đến thời hạn bạn đã vắt kiệt lợi nhuận trong việc kinh doanh đầu tiên. Trong khi đó, bạn có thể kiếm thêm vài nghìn đôla ở nhiều nơi nếu bạn thực sự muốn nhân đô thu nhập của mình. Nhân bản giúp bạn gia tăng thu nhập gấp nhiều lần trong nhiều thị trường như bạn mong muốn Với bản tóm tắt 5 thành phần mang lại thành công cho công việc kinh doanh trên Internet, tôi muốn cung cấp cho bạn một số kiến thức căn bản về Internet nói chung và thích thị Internet cho khi hướng dẫn bạn thám phá bản kế hoạch kiếm được 1 triệu đô la của tôi.